Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xe chứ không nói gì thêm Về đến nhà ông Hoàng hỏi Sao rồi? Lần này người ta bảo sao bà? Bà Xuân kể lại Ông Hoàng nghe xong nói Đấy, cứ phải đi vài chỗ mới biết được Chứ bà cứ cuống hết cả lên Linh ngay vậy thì nói thêm vào Dạ thế này được cái là chuẩn lắm bác ạ Ông Hoàng đáp Ừ, thôi biết vậy thì cũng đỡ lo Bà Xuân nói thì tôi cũng sót con nên mới vậy chứ, ông thì ông có đẻ đâu mà biết nó biết sót. Bây giờ người ta nói vậy rồi bà còn không hài lòng hả? Bà suýt im lặng không nói gì, bà cũng mừng trong lòng vì ít ra con gái của bà cũng không sao. Nó chưa gửi thư về thì thôi tự tử nó gửi, miễn nó bình an là được. Từ đó gia đình bà cũng yên tâm để cái quốc làm ăn hơn, không nghĩ nhiều đến quyền nữa. Linh đang mơ mơ ngủ. Thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang ly loạt quẹt bên ngoài cửa phòng. Bước chân càng lúc càng tiến gần đến chỗ gần giường ngủ của mình. Bấm đèn pin xem đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm. Linh nghĩ thầm trong bụng. Mẹ, đứa chó nào giờ này lại còn mò tới đây? Không lẽ trộm? Nghĩ vậy Linh ngồi dậy mò xuống dưới đầu giường, lấy con rau nhọn hay bò dưới đầu giường, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa. Tiếng bước chân loạt quẹt vẫn mỗi lúc một tiến gần, Càng lúc lại càng như sát bên tai Linh vậy. "Anh Linh, anh Linh ơi." Linh nắm chặt con dao trong tay nói lớn, "Ai? Đứa nào?" Nhưng mà đáp lại câu trả lời của Linh là một không gian yên lặng đến lạ thường. Bản tính vô nóng này nên không thể kiềm nén được. Linh mở tung cửa phòng ra và nói, "Ai? Đứa nào, mau ra đây. Đừng làm ba cái trò mèo, tao bắt được tao xiên xít cụ mày." Nhưng càng hỏi, Linh lại càng nhận thấy sự im lặng. Giống như ai đó đang chơ ngôi mình vậy. Hắn liên tiếp hậm hực đi vào trong nhà. Nhưng hắn vừa nằm xuống giường định bụng kệ mẹ đứa nào muốn làm gì thì làm. Nhưng tiếng bước chân và tiếng gọi lại một lần nữa vang lên. Lần này hắn nghe rõ mồn một tiếng gọi sát tai của hắn. Anh Linh ơi, Anh Linh, em lạnh quá. Lúc này thì hắn đã không thể bình tĩnh hơn được nữa, hắn nói, hắn hét lên. Ai? Là ai? Anh Linh, sao anh lại phụ bạc với em vậy? Em lạnh quá. Lần này Linh nghe giọng nói kia rất quen thuộc. Linh nhận ra giọng nói này là của ai. Linh lắp bắp nói: "Cô, cô là là em đây. Em là Quyên đây. Không lẽ anh quên em nhanh vậy? Mới 3 tháng không gặp thôi mà." "Không, đừng có đến gần tôi. Tôi không sợ cô đâu." Tiếng cười của Quyên nhu oán như hơn, như từ cõi âm ti vọng về. Quyên trong bộ đồ trắng, mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch trên đầu còn rỉ xuống chút máu lướt nhẹ nhàng từ từ đến gần chỗ của Linh. Nhưng rồi quyền bị hất văng ra xa bởi cái di chuyển trên cổ của cô Linh. Giọng Quyền gằn lên nói: "Mày đừng tưởng mày có láo bùa thì tao không thể làm được gì mày." Linh nói: "Mày đến gần tao thì có ngày sẽ bị hồn siêu phách lạc thôi. Kẻ cầm thú đùa nốt người như mày, có ngày sẽ bị trả giá. Tao sẽ sớm trở lại tìm mày thôi, đừng nghĩ giết tao xong, đổ oan tiếng xấu cho tao là có thể lấp liếm được tất cả. Tao nhất định sẽ trở lại tìm mày." Nói rồi quyền vụt biến mất trong màn đêm. Linh ôm ngực, đưa tay lên sờ chiếc vòng cổ rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô may. Dù Linh lại nghĩ, cũng may là mình đã sớm rời phòng, nên đã đến đưa tiền nhờ thầy làm. May mà có nó, chứ không thì cũng không yên với con ma kia. Mẹ nó, lúc sống đã không dứt ra được rồi, giờ đã chết rồi mà còn theo ám. Mấy ngày sau thì Linh đến công trường xin nghỉ việc. Ông bày chủ học lớn ngày thầy Linh xin nghỉ thì nói: Sao bị chóng? Sao nghỉ đột ngột vậy? Công việc áp lực quá hay sao? Linh bím kể nói. Dạ không ạ. Linh vừa nói vừa gãi đầu. Dạ nói thật với bác là nhà cháu có chút chuyện riêng. Ông bà già cứ gọi về dụ lấy vợ hay à? Ông bà nghe vậy thì cười. Ừ, tưởng chuyện gì. Ông bà già rồi nên hay lo. Ừ thôi, cháu quyết định nghỉ thì bác cũng không dỡ. Chiều hôm đó Linh bắt xe về quê luôn về đến nhà, mới hôm sau thì theo sự giới thiệu mai mối của bố mẹ, hắn quen quân ngay người con gái ở làng bên và quên luôn đi người con gái tên Quyên đã từng rất yêu hắn và bị hắn sát hại. Và rồi hôn lễ của hắn cũng đã được tổ chức sau đó vài tháng. Cuộc sống của hắn cứ như vậy bình yên trôi qua, êm đềm và hạnh phúc bên gia đình vợ con. 7 năm sau, hắn đang đi làm ở Lạng Sơn thì mùa vợ hắn điện thoại tới báo tin. "Alo, anh ơi." Hắn nghe giọng vợ có vẻ hoang loạn. Miêu máu thì hỏi rồn, có chuyện gì với em? Sao hôm nay em nói chuyện giống đang khóc vậy hả? Vợ hẳn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net